Chuyện audio được phát hành tại truyenaudio.fiz Chương Mục Thiên Chi kiêu tự bị ngã xuống Bùi đông lai tổng điểm 280, đứng nhất từ dưới đếm lên Trong phòng học yên tĩnh Một người phụ nữ trung niên mang mắt kính đen Đứng ở trên bụt giảng Cầm lấy phiếu điểm Đem ánh mắt nhìn về phía bùi đông lai đang ngồi ở cuối phòng học Chậm rãi mở miệng Giọng nói hờ hững Thanh âm chói tay Bán ngạc nhiên nghe được lời nói của lão sư chủ nhiệm lớp Những học sinh khác trong lớp rối rít đêm ánh mắt nhìn về phía bùi đông lai Bên tay quanh quẩn lời chói tay của chủ nhiệm Các bạn đồng học thì nở nụ cười chế giữu Nhưng mặt bùi đông lai lại không chút thay đổi. Khó miệng hiện lên vẻ tự dễu. Thân thể không nhịn được mà run lên. run lên một chút. Rất nhỏ. Thấy bộ dáng bùi đông lại, vốn là không khí trong phòng học đang yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một trận dễu cực xôn sao. H. 280 điểm. Thật là mắc cỡ chết người 280. Đừng bảo là ở lớp 12 trên 1 chúng ta. Cũng chỉ sợ trong tất cả các lớp thì hắn là người thi ít điểm nhất. A cái đó thì khẳng định rồi. Lớp chúng ta chính là lớp tốt nhất. Đừng nói thi 280 điểm. Ta đây thi được 480 thì cảm thấy không có mặt mũi để gặp người khác. Hắn lần này là đem thể diện lớp 12 trên 1 chúng ta mất hết 2. Thật không nghĩ tới Từng là học sinh giỏi nhất lớp mà lại trở nên nông nổi như thế này theo ta thấy a. Các thầy giáo cũng không cần hy vọng đối với hắn nữa Tốt nhất là đem hắn vứt đi Không sai cho dù hắn đã từng là học sinh giỏi nhất thì đã làm sao Tất cả các thứ đó đều là quá khứ rồi bên tai vang lên nghị luận của các bạn họp. Bùi đông lai không nhịn được đem ánh mắt nhìn về phía những người mở miên kia. Nụ cười tự dễu trên khóa miệng càng đậm. Lúc này không thể dùng ngôn từ nào để hình dung sự thống khổ trong lòng hắn. Hắn hết sức khốn chế tâm tình của mình. Hai tay nắm chặt lại. Nắm chặt lại. Mặc dù hắn sớm đã biết Trong quá khứ một năm trước đây Bởi vì chính mình gặp được một số sự việc không thể nào tưởng tượng nổi Thành tiếp cứ như vậy mà rớt xuống Đã từng những người bạn học trước đây đều từng ngưỡng mộ mình nhưng hôm nay lại dở cợt mình Chính là Hắn không nghĩ tới Khi hắn thi được 280 điểm này Thì hắn đã làm trò cười trước mặt mọi người Thấy được biểu hiện bạc bẽo của mọi người như thế này Phải biết rằng Ban đầu Mặc dù hắn vững vàng chiếm vị trí thứ nhất này Trở thành một thiên kiêu chi tử của lão sư thậm chí hiệu trưởng Cũng chưa từng có đồng học nào trước mặt phóng ra một chút xíu thần thái kiêu ngạo Đúng vậy Chỉ một chút cũng không có Nếu như bản thân mình không xảy ra việc ngoài ý muốn Luôn lạc tới bộ gián hiện tại Nói vậy bọn họ những người này còn có thể giống như trước đây sao Có thể ngưỡng mộ chính mình sao Khổ sở cười một tiếng Bùi đông lai buông hai tay ra Đứng lên Ở trước mặt không ít học sinh đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Hướng buộc dạng bước lên để lấy phiếu điểm. Vẽ mạc của lão sư chủ nhiệm lớp chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Lấy xong, hắn xoay người trở về, về lại vị trí của mình. Từ đầu đến cuối, vẽ mặt hết sức bình tĩnh. Chẳng qua là hắn bình tĩnh nhưng hắn lại không cam lòng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Bùi đông lai ngồi xuống Bọn học sinh cũng thu hồi ánh mắt Hắn giống như là bị cô lập Cùng với mọi thứ xung quanh hết thảy đều trở nên xa lạ Cố Mỹ Mỹ Ngữ văn 134 Toán học 130 Anh văn 146 Lý 276 Tổng điểm 686 Cả lớp xếp hạng thứ năm. Niên cấp xếp hạng thứ mười bùi. Đông lai vừa mới ngồi xuống. Lão sư chủ nhiệm lớp lại mở miệng lần nữa rồi. Lúc nàng mở miên giọng nói không giống lúc trước. Xem ra là vẻ mặt thoa phấn đầy kia đã nở nụ cười sáng lạng chúng ta hãy cùng nhau vỗ tay để chúc mừng cố mỹ mỹ đồng học. Hy vọng nàng có thể không ngừng cố gắng. Cố gắng hơn nữa Ba ba Trong lúc nhất thời Trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay Cơ hồ tất cả mọi người Đem ánh mắt nhìn về hướng cố mỹ mỹ Bị bình luận Làm một trong những đó hoa Của trường trầm thành nhất Trung cố mỹ mỹ Đối mặt tiếng vỗ tay Cùng ánh mắt hâm mộ của các bạn họ Giống như là một con khổng tước Kiêu ngạo bình thường Ngẫm đầu lên Khó miệng nở lên một nụ cười Trong tiếng vỗ tay Cố Mỹ Mỹ đứng lên Ngẫm đầu ẩn ngực Lắc lắc cái eo thon nhỏ kheo go của mình giống như là người mẫu đi trên sân khấu Chậm rãi đi về phía buộc giảng Cảm ơn vương lão sư cảm ơn mọi người nhận Lấy phiếu điểm trong tay của chủ nhiệm lớp Cố Mỹ Mỹ mỉm cười nói cảm ơn Ánh mắt không biết là có phải cô ý nhìn về phía bùi đông lai đang ngồi ở cưới lớp hay không? Rõ ràng thấy bùi đông lai cúi đầu không nhúc nhức ngẩn người nhìn phiếu điểm kia. Phát hiện này làm cho khó miệng của nàng vĩnh cao thêm, cảm giác hận không thể vĩnh đến tận trời. Thấy cử động của cố Mỹ Mỹ. Bọn học sinh lần nữa đem ánh mắt hướng về phía bùi đông lai. Trong đó một số trong ánh mắt của học sinh đều là khinh thường cùng dễ cập không có bất kỳ sự che giấu nào. Cảm giác khi phản phức đang nói con cốt cuối cùng là con cốt. Cũng không thể ăn được thịt thiên nga. Cũng có không ít học sinh cảm thấy cố mỹ mỹ có chút quá đáng ánh mắt nhìn về phía bùi đông lai có chút đồng tình. Bởi vì... Bọn họ đều cho rằng, Bùi Đông Lai sở dĩ gặp luôn lạc tới trình độ ngày hôm nay hoàn toàn là bởi vì cố mỹ mỹ. Một năm trước, thân là một trong những đá hoa của trầm thành nhất Trung cố mỹ mỹ cao giọng tuyên bố. Bùi Đông Lai hướng nàng biểu lộ, lại bị nàng cự tuyệt. Vừa bắt đầu lúc. Rất nhiều học sinh cũng không tin cố mỹ mỹ ngay lúc đó bùi đông lai thành tiết học tập vẫn giữ vững. Vẫn đứng đầu niên cấp hơn nửa chơi bóng rổ rất khá. Là nhân vật phong vân của trường. Là bạch mã vương tử của rất nhiều nữ sinh. Làm cho xung tâm rất nhiều nữ sinh nhộn nhạo. Các nữ sinh viết thư tình cho hắn đủ để nhét vào mấy bàn đọc sát. Mà lúc ấy Cố Mỹ Mỹ chính là một trong những người ái mộ Bùi Đông Lai Ở tình hình như vậy Bùi Đông Lai hướng Cố Mỹ Mỹ biểu lộ Cố Mỹ Mỹ lại cự tuyệt Hơn nữa chính Cố Mỹ Mỹ lại cao giọng tuyên bố điều này Sau đó Bùi Đông Lai biến hóa, Làm bọn hắn không thể không tin sự thật này Từ sau việc đó Bùi đông lai giống như là đã thay đổi Trên sơn A Bơn Bóng rổ tìm không tìm được thân ảnh phiêu dật trước kia Càng không nói thành tích học tập một đường rơi xuống Một thiên chi kiêu tự biến chuyển thành đối tượng cho mọi người nhạo bán Cuối cùng luôn lạc tới trình độ như ngày hôm nay Thi được 280 điểm Khiến cho mọi người cảm thấy kinh hãi đến tột cùng. Có một người không cho là như vậy. Tần Đông Tuyết Cùng cố mỹ mỹ giống nhau cũng được xưng là một trong những đóa hoa của trầm thành nhất trung. Tần Đông Tuyết mặc dù không biết bùi đông lai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chính là nàng cho là biến hóa của bùi đông lai cùng với cố mỹ mỹ không có bất kỳ quan hệ nào. Hết thảy Là nàng hiểu rõ Bùi Đông Lai Nàng biết một nam hài không cúi lưng xuống ở trầm thành kia bằng vào bản thân của mình cố gắng hết sức để có thể xếp hạng thứ nhất của niên cấp Hơn nữa còn vượt qua cả nàng Nam hài kìa ở trên sân bóng rổ thì có khí phách tự tin của nam nhân Hắn Không một ai có thể hiểu được sự ngông nghênh của hắn Một người ngông nghênh như vậy thông qua cố gắng của bản thân mà khiêu chiến với vận mệnh của mình Tuyệt đối không thể nào bởi vì thất tình mà không thể nào gượng dậy nổi Hơn nữa Tần Đông Tuyết biết rằng Lấy tính tình của Bùi Đông Lai Tuyệt đối sẽ không hướng cố mỹ mỹ biểu lộ Lui một bước mà nói đã từng Cố mỹ mỹ đối với Bùi Đông Lai đã có ý á mộ Tầng đông tuyết biết rõ như lòng bàn tay. Nếu là Bùi Đông Lai tự mình biểu lộ, Cố Mỹ Mỹ làm sao lại có thể cự tuyệt được? Ban đầu Cố Mỹ Mỹ không có đáp ứng Bùi Đông Lai theo đuổi. Thật là một quyết định sáng suốt A cái kia. Không phải là nói nhảm sao. Người ta Cố Mỹ Mỹ muốn diện mạo thì có diện mạo. Muốn phóc gián thì có phóc dáng Muốn ra thế thì có ra thế. Bùi Đông Lai làm sao có thể với tới được? Chính là Cũng chỉ có loại người như Trịnh Phi này mới có thể xứng đôi Cố Mỹ Mỹ. Hai người bọn họ quả thực chính là trai tài gái sắc. Trời đất tạo nên một đôi. Mắt thấy Cố Mỹ Mỹ một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Ba tên nam sinh từng đối với Bùi Đông Lai có gâm mộ. Ghen tị lại cười lạnh nghị luận nói. Nghe được ba người nghị luận, đôi mi thanh túc của tầng đông tuyết khẽ mặt nhăn một chút. Tốt lắm, yên lặng lão sư chủ nhiệm lớp mở miệng ngăn lại ba người nghị luận tiếp tục phát bản thành tiết. Tần đông tuyết Ngữ văn 138 Toán học 142 Anh ngữ 150 Lý 298 Tổng điểm 722 Đứng nhất cả niên cấp 2 phút sau Chủ nhiệm lớp lão sư lần nữa lên giọng Sắc mặt mỉm cười Đem ánh mắt nhìn về tầng đông tuyết Tổng điểm 722A thật sự là quá kinh khủng Cơ hồ vào cùng một lúc Ngoại trừ bùi đông lai ra thì những khác học sinh khác trong lớp rối rước đem ánh mắt nhìn về phía tầng đông tuyết. Trong đó phần lớn ánh mắt tràn đầy vẻ khâm phục. Chỉ có một số người ganh tiện. Cố Mỹ Mỹ chính là một người trong số đó. Giờ khắc này trên mặt nàng không còn chút đắc ý nào thay vào đó là vẻ khó chịu. Cùng với tầng đông tuyết đều là hoa khôi của trường. Từ khi bắt đầu vào trầm thành nhất trung, nàng liền triển khai cùng tầng đông tuyết cạnh tranh. Cạnh tranh vẫn kéo dài từ đó đến bây giờ. Ở tình hình như thế này mà thành tích của tầng đông tuyết lại vượt qua nàng, nàng có thể thoải mái sao? Hừ! Lại không phải bởi vì đề của cuộc thi lần này đơn giản. Nếu không thì làm sao có thể thi được điểm cao như vậy khó? Chịu cố mỹ mỹ đem bút để trên bàn trong ánh mắt tràn đầy vẻ ghen tiện. Cùng lúc đó, tầng đông tuyết chậm rãi đứng dậy. Sắc mặt bình tĩnh đối diện hướng buộc giảng đi tới. Tầm mắt bọn học sinh cứ như vậy mà ngó theo nhịp bước chân của nàng. Nhất là bọn nam sinh. Mặc dù Tần Đông Tuyết cùng Cố Mỹ Mỹ được xưng là một trong những hoa khôi của trầm thành nhất trung nhưng mà ở toàn trường. Trong lòng tất cả các nam sinh, Cố Mỹ Mỹ cũng chỉ là hoa khôi của trường. Mà Tần Đông Tuyết lại là nữ thần. Hết thảy! Ngoài thành tiết học tập vẽ vang của tầng đông tuyết ra thì dung mạo cùng khí chất của tầng đông tuyết còn hơn hẳn so với cố mỹ mỹ dung mạo của tầng đông tuyết không giống cố mỹ mỹ. Không phải loại mà mới gặp gỡ thì kinh diễm. Xem nhiều sẽ cảm thấy nhạt nhẽo mà là thuộc về loại càng xem càng xem kỹ thì càng thấy đẹp điều này hợp với khí chất lạnh nhạt trên người nàng. Giống như là một đó tuyết liên trên tuyết sơn vậy Cao quý mà thánh khiết Làm cho người ta chỉ có thể nhìn lên mà không dám khinh nhận Đông tuyết Chúc mừng em Hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng Ráng lấy được vòng nguyệt quế Dành chức trạng nguyên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học năm nay ở Liêu Ninh Mắt thấy tầng đông tuyết đã bước lên đây Lão sư chủ nhiệm lớp cuối người đem phiếu điểm đưa cho tầng đông tuyết. Thái độ so với bùi đông lai lúc trước quả thật là giống hai người khác nhau. Cảm ơn lão sư. Sắc mặt tầng đông tuyết bình tĩnh nói cảm ơn, sau đó nhận lấy phiếu điểm rồi trở về chỗ ngồi. Trong khi trở về chỗ ngồi thì ánh mắt của tầng đông tuyết không biết là vô tình hay cô ý mà nhìn về phía bùi đông lai. Chỗ ngồi, hàng cuối cùng. Bùi đông lai cũng không có nhận thấy được ánh mắt của Tần đông tuyết. Hắn chẳng qua là lặng lặng đối diện nhìn bản điểm kia, suy nghĩ xuất thần. Các bạn học còn có 3 tháng, các bạn sẽ thi tốt nghiệp trung học. Đây sẽ lần khiêu chiến đầu tiên trong đời của các bạn. Ta hy vọng ở 3 tháng kế tiếp. Tất cả các bạn... Mọi người đều lên tinh thần. Tiếp tục cố gắng. Cố gắng thi tốt nghiệp trung học đạt được thành tích xuất sắc không biết qua bao lâu. Trên bục giảng lão sư chủ nhiệm lớp đã phát xong phiếu điểm. Mở miệng nói lần nữa nói còn nữa. Trường học quyết định tuần này sẽ triển khai mời học gia trưởng hội chắc rằng mọi người cũng biết. Cuộc học này hết sức quan trọng cho nên tất cả mọi người không được phép vắng mặt nói xong thì ánh mắt lão sư chủ nhiệm lớp vô ý nhìn vào trên người bùi đông lai cảm giác kia. Phản phức như là câu nói sau cùng nàng nói cho bùi đông lai nghe. Thiên chi kiêu tự ở những năm 80 bên T. Quy! Thiên chi kiêu tự dùng để tán dương những sinh viên nhất là sinh viên tốt nghiệp đại học. 1977-1989 đó là danh bài nổi tiếng của các sinh viên tốt nghiệp đại học. Thể kỷ 21 từ này còn mở rộng ra là những sinh viên đại học không ngừng vương cao lên kiêu ngạo hơn người khác. Gia trưởng hội giống như là học phụ huynh ở Việt Nam vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Hai truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fi. Chương 2 Nữ Thần Qua Tử Lời Thề Trầm Thành Nhất Trung có thể xem là một trong những trường trung học tốt nhất tỉnh. Ở đây sau 6 giờ chiều tan học có nửa tiếng ăn cơm rồi 7 giờ 30 phút bắt đầu buổi tự học muộn đến 9 giờ 50 phút mới kết thúc. Lúc trời chiều dần dần hạ xuống sau đỉnh núi. Nương theo thanh âm của tiếng chuông điện Vườn trường vốn đang im lặng bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên Các học sinh lần lượt ùa ra từ các phòng học Hành lang vốn vắng vẻ bỗng chốc trở nên chật chội So với dạy phòng học lớp 10 Lớp 11 thì khu vực lớp 12 hoàn toàn khác hẳn Nhất là lớp 12 trên 1 được xem là lớp giỏi nhất khối lại càng im lặng hơn. Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, chỉ có một vài người đứng dậy rời đi. Cố Mỹ Mỹ là một trong số những người đó. Lúc tan học xế chiều mỗi ngày nàng đều cùng với bạn trai là Trịnh Phi cùng nhau tới ăn cơm chiều ở quán cơm gần trường học. Nhưng có một người so với cố Mỹ Mỹ còn đứng dậy nhanh hơn. Bùi đông lai. Tiếng chuông tan học vừa vang lên thì hắn liền nhét phiếu điểm vào bàn học rồi một mình rời đi. Nhìn thấy bóng lưng cô đơn của bùi đông lai. Tầng đông tuyết vốn đang làm bài bỗng do dự một lát rồi buông bút. Đứng dậy. Trước ánh mắt ngạc nhiên cùng gan tị của nhiều học sinh trong lớp. Nàng liền chạy theo bùi đông lai. Bùi đông lai. Ra khỏi phòng học, mắt thấy bùi đông lai sắp đi mất tầng đồng tuyết liền lên tiếng gọi. Bên tai vang lên tiếng gọi của tầng đông tuyết, bùi đông lai theo bản năng dường bước quay đầu nhìn lại. Dưới trời chiều, biếm tóc đuôi ngựa của tầng đông tuyết lặng lặng nằm ở đầu vai của nàng. Trông hết sức xinh xắn nhưng sen lẫn chút ngây ngô khiến lòng người không khỏi yếu mềm. Trên mặt nàng lúc này lộ ra vẻ phức tạp ánh mắt xinh đẹp ẩn chứa vài phần lo lắng. Ngay sau đó ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Bùi đông lai vẻ mặt tươi cười hỏi có chuyện gì sao nhìn khuôn mặt tươi cười kia tầng đông tuyết vội hốt hoảng. Nàng không khỏi nhớ lại bùi đông lai trước đây khi còn được là thiên chi kiêu tử thì vô luận đối mặt với người nào thì hắn cũng sẽ lộ ra khuôn mặt tươi cười. Không cố ý. Giả tạo mà đó là một bộ mặt chân thành. Tuy trong lòng hoảng hốt nhưng tầng đông tuyết vẫn nhẹ nhàng đi đến bên người bùi đông lai. Dừng ngay trước mặt hắn. Trầm ngâm một chút rồi nói bùi đông lai tuy rằng ta không biết người vì nguyên nhân gì mà biến thành bộ dạng như bây giờ. Nhưng mà ta tin tưởng rằng ngươi nhất định có thể trở lại như trước kia. Cảm ơn. Cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của tầng đông tuyết. Nghĩ đến trong một năm năm tầng đông tuyết cũng là một trong số những người không cười nhạo mình. Trong lòng bùi đông lai liền cảm thấy ấm áp. Chân thành cảm ơn. Cố Mỹ Mỹ đi ra thì phát hiện tầng đông tuyết đang cùng đứng chung một chỗ với bùi đông lai thì có chút nghi hoặc Sau khi nghe được tầng đông tuyết nói như vậy thì trong lòng nàng liền có chút tức giận. Toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường đều cho rằng bởi vì bùi đông lai thổ lộ bị nàng cự tuyệt mới không gượng dậy nổi. Mà kẻ đối đầu với nàng. Tần đông tuyết không biết vì nguyên nhân mà nói như vậy. Điều này làm sao có thể khiến nàng không giận được. Trong cơn tức giận, cố mỹ mỹ cười lạnh một tiếng, nói uy. Thật không nghĩ tới một người thường ngày giả vờ như thánh nữ Tần đông tuyết đây lại tới an ủi người A. Thật sự là mặt trời mọc lên từ đằng Tây rồi. Ta đi làm bài, tạm biệt. Tần đông tuyết hoàn toàn không thèm để ý đến lời nói châm chọc của cố mỹ mỹ, mỉm cười chào tạm biệt bùi đông lai. Tạm biệt. Đồng dạng bùi đông lai cũng đem cố mỹ mỹ trở thành không khí. Sau khi tạm biệt hắn liền xoay người rời đi. Bên tám lạng người nửa cân. Ngươi cho rằng. Ngươi vẫn là bùi đông lai một năm trước sao nhìn bóng lưng bùi đông lai rời đi. Cố mỹ mỹ hừ lạnh một tiếng. Hoàn toàn không để ý đến tầng đông tuyết đang đi thoáng qua. Bên tai vang lên những lời nói của cố Mỹ Mỹ, đôi mi thanh tú của tầng đông tuyết hơi nhớ lại cũng không để ý đến. Thấy được hành động nhớ mày của tầng đông tuyết, cố Mỹ Mỹ vốn là còn muốn châm chọc hai ba câu. Nhưng trong đầu đột nhiên xuất hiện một hình ảnh cách đây một năm, điều đó đã khắc sâu vào trong lòng của nàng. Nhất thời hô hấp có chút không thông, liền mang theo cái đuôi mà ly khai. Kinh tế phát triển thật nhanh Các thành phố trong cả nước đều xuất hiện cái gọi là khu nhà giàu nhưng mà ngược lại cũng tồn lại như khu dân nghèo Ở Trầm Thành tỉnh Liên Ninh cũng không ngoại lệ Cái gọi là khu dân nghèo cũng chỉ là một mảnh phòng ớt vứt đi Phần lớn được xây dựng từ nhiều năm trước Sống ở nơi này phần lớn đều là người ở nơi khác đến Bùi Đông Lai là ở khu dân nghèo này. Từ khu dân nghèo đến trường cũng không ngắn, ngồi xe bước mất gần một tiếng đồng hồ. Vì thế, Bùi Đông Lai thường nghĩ lại ở trường, chỉ có cuối tuần hắn mới trở về nhà. Ánh mắt trời chói chan dần dần khuất sau đường chân trôi, Bùi Đông Lai mang theo vẻ mặt bức thường về tới khu dân nghèo. Dõi mắt nhìn lại. Khu dân nghèo chỉ là nơi thấp vé, cột điện rối loạn. Bên đường hơn phân nửa là các quán bán hàng, khách sạn nhỏ hoặc những tiền uống tóc. Khung cảnh so với những trung tâm mua sắm ở khu vực trung tâm hoàn toàn khác biệt, như hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cảm giác kia cũng giống với cảm giác hiện giờ của buổi đông lai. Nhà của Bùi Đông Lai ở trong một cái sân. Trong sân có một tòa nhà hai tầm củ nát. Ở đây có những người mà trong lòng hắn xem là những thân nhân duy nhất trên đời. Ờ? Đông Lai? Hôm nay không phải là cuối tuần A. Sao con lại trở về đây bác gái chủ cho thuê nhà thấy Bùi Đông Lai đi vào sân? Có chút giật mình sau đó liền cười hỏi. Nụ cười này cùng với nụ cười của cố Mỹ Mỹ mang lại một cảm giác hoàn toàn khác. Một cảm giác rất thân thiện. Giống như đang đối mặt với người thân của mình vậy. Mà trên thực tế, bác gái chủ nhà này vẫn luôn chiếu cố đến Bùi đông lai. Nhất là khi hắn còn nhỏ. Thế nên mỗi lần trở về đều giúp bà làm việc. Hơn nữa thành tiết học tập của Bùi Đông Lai cũng tốt. Điều này bác gái chủ cho thuê nhà thập phần biết rõ. Bà còn thường xuyên ở bên ngoài khoát lát với mọi người cảm giác kia giống như Bùi Đông Lai là con của nàng vậy. Đã lâu rồi con không về, lần này nghĩ tới cha con vì vậy mới quay về xem. Bùi đông lai cũng không bày tỏ cảm xúc thật ra ngoài mà vẫn giống như ngày thường lộ ra khuôn mặt tươi cười. Là thế à, bác gái chủ nhà liền tỉnh ngộ, sau đó nói đông lai à, ba của con gần khuya thì mới lái xe về. Như vậy đi, để dì nấu thêm hai phần đồ ăn rồi con đến ăn cơm chung với dì. Không cần đâu dì con có thể tự nấu cơm chờ cha con trở về rồi cùng ăn với nhau. Bùi đông lai mỉm cười từ chối. Bác gái chủ cho thuê nhà liền vợ khóc dở cười ngươi. Cái đứa nhỏ này còn khách khí với gì nữa sao tuy nói nơn. Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, Vân, A, Y. Nhưng bác gái cũng rất rõ ràng. Bùi Đông Lai là một người rất có chủ kiến đã quyết định chuyện gì rồi thì sẽ không thay đổi. Như là để xác minh suy đoán của bác gái. Bùi Đông Lai cười cười. Không nói thêm gì. Bước dọc theo chiếc cầu thang củ nát mà đi lên lầu 2. Về đến nhà. Đầu tiên Bùi Đông Lai liền dọn dẹp lại nhà một phen. Sau đó vo gạo nấu cơm. Trong khi chờ đồ ăn chính thì hắn thừa dịp bát gái không chú ý liền chuồn đi mua hai bình rượu nhị hoa đầu. Đem thức ăn cùng hai bình nhị hoa đầu bày ra trên bàn. Bùi đông lai cũng không có mở đèn mà là ở trong bóng đêm đợi người thân duy nhất của mình trở về. Mãi đến 11 giờ khuya. Dưới lầu mới truyền đến thanh âm của lốt xe ô tô ma sát vào mặt đất. Một chiếc xe taxi dừng lại ở đầu ngõ nhỏ. Một lúc sau, cửa sắt trước sân đã bị đẩy ra, tiếng bước chân trầm ẩn ở dưới lầu vang lên. Qua tử, con của ngươi đã về, mau lên đi. Bác gái cho thuê nhà vẫn còn chưa ngủ nghe được tiếng vang thì liền sóc rèm cửa lên. Thấy phụ thân của bùi đông lai thì khẽ cười nói. Người đàn ông được gọi là qua tử sau khi nghe bác gái chủ nhà nói thế. Vẽ mặt ngạc nhiên. sau dơn Dân! Quy! Quy! Ồ! Đơn! Ồ! Rơn! Quy! Quy! Nụ cười hàm hậu. Tập tỉnh đi lên lầu. Cha cùng lúc đó. Bùi Đông Lai liền mở cửa cầu hướng về phía nam nhân đang đứng ở dưới lầu kêu lên một tiếng Bước chân chạy nhanh xuống lầu dìu nam nhân lên Nam nhân cũng không có cự tuyệt ý tốt của Bùi Đông Lai cũng không hỏi vì sao Bùi Đông Lai lại về nhà vào lúc này Mà là tùy ý để Bùi Đông Lai dìu hắn lên lầu Rất nhanh Hai người đã vào đến trong nhà Nam nhân nhìn thấy thức còn chưa động đũa cùng với bình rượu kia chưa được mở ra thì khuôn mặt mang theo vài phần phúc hậu cùng vài phần ngớ ngẩn. Tươi cười hỏi sao không ăn trước đi con muốn uống với cha vài chén cho nên chờ cha về rồi cùng ăn. Bùi đông lai cười cười lấy cho nam nhân một chậu nước sạch sẽ rồi sau đó bắt đầu hơm nóng đồ ăn. Nam nhân cũng không nói gì chỉ cười ngây ngôi một chút rồi rửa mặt, sau đó đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Cẩm lấy một chai nhị hoa đầu rồi dùng răng cắn mở ra. Trước hết là rót cho mình một chén đầy rồi lại rót cho bùi đông lai nửa chén. Ngừng một chút cuối cùng hắn lại rót đầy chén cho bùi đông lai. Mấy phút đồng hồ sau, bùi đông lai dọn thức ăn lên bàn. Thấy chén rượu của mình đầy tràn thì cười mắng qua tử. Người không sợ ta uống say sao nam nhân này cũng không phải là phụ thân của Bùi Đông Lai. Điểm này là trước đây chính miệng của hắn đã nói cho Bùi Đông Lai biết. Từ nhỏ đến lớn. Chỉ cần không có người ngoài ở đâu thì Bùi Đông Lai cũng sẽ kêu nam nhân này là tên què. Đối với chuyện này nam nhân cũng không tỏ ra bất mãn. Mà Bùi Đông Lai ở bên ngoài kêu nam nhân này bằng qua tử nhìn qua có vẻ như không tôn kính. Nhưng thật ra địa vị của nam nhân trong lòng Bùi Đông Lai còn trọng yếu hơn. Đến nói khi Bùi Đông Lai còn nhỏ hắn lựa chọn cởi bỏ quần áo để trần trùn cố gắng học tập cũng chỉ vì một lời thề. Ta mặc kệ cha mẹ ta sống hay chết tóm lại đời này ta sẽ nhận hắn là cha của ta. Đời này ta sẽ liều mạng cố gắng để ngươi có được cuộc sống an lành. Ngày đó, Trên đỉnh núi kia, Lần đầu tiên thiếu niên cùng uống rượu với nam nhân, Say đến bất tỉnh nhân sự, Ở trong mộng liền hô len lời thề này. Năm đó, hắn chỉ mới 12 tuổi, Qua tử người què, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr Ba truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Trương 3 truyện khác thường tất có nguyên do Thể chất bây giờ của người so với khi bé thì tốt hơn nhiều, uống rượu cũng không có chuyện gì Nam nhân lên tiếng thì lộ ra một hàm răng chỉnh tề Nụ cười vẫn thật thà và phúc hậu Mà trên thức tế hắn đều biết rằng mỗi lần Bùi Đông Lai về nhà thì hắn cũng đều đồ giỡn nhưng hôm nay hắn lại đột nhiên trở về mà cũng không nói năng gì cả. Hơn nữa còn mua thêm hai bình nhị hoa đầu. Rõ ràng là muốn lợi dụng men rượu để kể ra một ếp chuyện. Biết thì biết nhưng hắn cũng sẽ không có nói ra. Mười mấy năm qua hắn vẫn luôn như thế. Bên tai vang lên lời nói của nam nhân thì trong lòng của bùi đông lại chợt chấn động, vành mắt mờ hồ có chút đỏ lên. Đúng như lời nói của nam nhân. Lúc nhỏ thể chất của bùi đông lai không tốt. Điển hình là một cái ấm sắc thuốc. Nam nhân chẳng những yêu cầu hắn mỗi ngày phải uống thuốc đông y hơn nữa lại cho hắn dùng dược thủy để ngâm mình. Tám năm như một ngày. Chưa bao giờ gián đoạn. Qua tử uống. Rất nhanh, bùi đông lai liềm đem cảm giác vi thương giấu đi, mỉm cười bưng chén rượu lên. Phanh tiếng va chạm của chén rượu phá tan âm thanh im lặng trong căn phòng củ nát thật lâu sau mới tiêu tan. Bùi đông lai ngẫm cổ lên. Đem nhị hoa đầu coi nó giống như là nước lạ uống vào trong miệng. Âm thanh ửng ử vang lên không giúp ở bên tai. Nam nhân thấy thế cũng không ngăn cản. Chỉ nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nói là uống rượu thì không phải. Không bằng nói là phẩm rượu. Mà trên thực tế trước kia nam nhân cũng không phải là như vậy. Trước kia hắn luôn cầm chén uống, một hơi uống hết một chén, một giọt cũng không lưu lại. Có chuyện gì sao mắt thấy bùi đông lai một mặt ốm liền hai chén nhị hoa đầu. Sắc mặt có chút đỏ lên. Nam nhân liền đặt chén rượu xuống trong một điếu thuốc. Hút một hơi rồi hỏi. Dưới ánh đèn mờ nhạt. Sương khói bao quanh khuôn mặt to lớn của nam nhân. Phản phức có thể chứng kiến được nụ cười ngây ngô trên mặt nam nhân đã biến mất. Con ngươi mờ đục kia mơ hồ lộ ra và phần sắc bén. cha Thực xin lỗi bùi đông lai đặt chén rượu xuống. Vành mắt phím hồng nhìn vào khuôn mặt kiên nghị của nam nhân. Thanh âm khàng khàng. Cưng! Hưng! A! Đơn! Gơn! A! Cưng! Nhiên nghe được lời xưng hô nàng. Tay phải của nam nhân đang nắm chặt điếu thuốc giá rẻ chợt run lên. Tức thì trên vẻ mặt của hắn lại hiện ra nụ cười ngây ngô không thể thay đổi trong 17 năm nay ta thích ngươi kêu ta là qua tử. Hô! Chẳng biết tại sao nhìn vào nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt quen thuộc của nam nhân thì bồi đông lai lại cảm thấy đau lòng. Hắn hít một hơi thật sâu rồi gàng từng chữ lần này tại cuộc thi thử. Con thì chỉ đạt được 280 điểm. Thứ sáu này mở cuộc họp. Chủ nhiệm lớp yêu cầu toàn bộ phụ huynh phải có mặt. Mấy giờ? Dưới ánh đèn. Nam nhân vẫn nở ra nụ cười ngây ngột. Dường như không để ý đến điểm số kia. Cùng không hỏi bùi đông lai like từng đứng thứ nhất tại sao có một thành tích kém như thế. Nam nhân hờ hưởng làm cho bùi đông lai vốn là đang ngẩn ra Sau đó cười khổ mắng qua tử ngốc Chẳng lẽ ông không muốn biết tại sao trong kỳ thi thử vừa rồi ta lại đạt được điểm kém sao Phải biết rằng Lấy thành tích như vậy nếu ta thi vào trường cao đẳng thì sau khi cho ông ở Yến Kinh Mua phòng ở Đông Hải Kế hoạch cưới vợ cho ông Tất cả đều bị tan thành bọt nước sao? Nói gần một chút. Còn của ông trước kia là đứng nhất toàn niên cấp. Lần này thi được 280 điểm. Ông đến trường thì người khác sẽ tưởng rằng ông từ hỏa tinh đi xuống đó a. Chỉ là nam nhân chỉ cười ngây ngô cũng không có lên tiếng. Qua tử. Ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Từ một năm trước ta thường xuyên xuất hiện tình trạng trí nhớ bị hỗn loạn. Thậm chí có nhiều lần ta cảm giác như thân thể này hình như là không phải là của mình. Ta không thể khống chế bản thân của mình. Mắt thấy nam nhân trầm mặt. Bùi đông lai liền trầm ngâm một chút. Rốt cuộc hắn cũng đem chuyện bí mật này nói cho nam nhân nghe. Đúng như lời hắn nói cực. Một năm trước đây hắn đột nhiên cảm giác được thân thể mình đã mất đi sự không chết Sau đó Nhiều lần hắn lại xuất hiện tình trạng hỗn loạn trí nhớ Mà nghiêm trọng nhất là mấy ngày hôm trước lúc diễn ra cuộc thi thử Lúc ấy hắn đang ở trường thì thì lại xuất hiện tình trạng này Cuối cùng kết quả thi của hắn chỉ được 280 điểm Nếu không lấy thành tích của hắn trước đây thì cho dù là một năm không học thì thi 400 điểm đối với hắn cũng không có vấn đề gì. Mặc dù xuất hiện biến cố không biết làm phải làm sao nhưng một năm qua vì không muốn để nam nhân lo lắng nên ở trước mặt nam nhân thì Bùi đông lai cũng không nói ra một chữ ngược lại mỗi lần về nhà hắn đều biểu hiện ra một bộ dạng đồ giỡn giống như trước đây. Hắn sợ nam nhân phát hiện ra điểm gì khác thường trên người của mình Không trả lời Nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy thì khuôn mặt luôn tươi cười của nam nhân liền trở nên trầm mặt Hắn cũng không để ý Bùi Đông Lai có nguyện ý hay không liền nhất cổ tay của Bùi Đông Lai lên giống như là một lão trung y đang bắt mặt vậy Dưới ánh đèn Thời gian cứ thế trôi đi Trong nháy mắt chân mày của nam nhân liền nhớ lại. Đồng tử thu nhỏ lại thành một mũi nhọn. Ánh mắt lại toát lên vẻ ngưng trọng. Tất cả chuyện này, đơn giản là hắn cảm thấy mạch của bùi đông lai hết thảy đều bình thường. Mà nam nhân xem ra, mạch đập bình thường chính là điều không bình thường nhất. Còn có cái gì khác thường nữa không một lát sau. Nam Nhân buông tay ra, hỏi Bùi Đông Lai. Giọng nói vô cùng ngưng trọng so với lúc bình thường thì quả thật giống hai người khác nhau. Khi còn bé, Bùi Đông Lai thường bị Nam Nhân bắt mặt cho nên đối với hành động này của Nam Nhân thì hắn cũng cảm thấy không có gì kỳ quái. Lúc này nghe Nam Nhân hỏi như vậy thì hắn liền lắc đầu. Ngày mai ta sẽ dẫn người đi tìm thầy thuốc để xem thử Mắt thấy bùi đông lai lắc đầu Nam nhân lại mở miệng lần nữa Thấy được điều gì thường trong giọng nói của nam nhân Bùi đông lai trước thì hơi ngẩn ra Tiếp theo cười mắng qua tử Hiện tại bệnh viện đều là đen tối Mấy lão già kia chỉ biết chữa bệnh dương Nuôi Tảo Tiếc thôi. Không đáng tin cậy đâu. Ta xem hay là quên đi. Không được. Nam nhân nói ra hai chữ, ngữ khí càng thêm không thể nghi ngờ. Liên tiếp chứng kiến vẻ cường thế của nam nhân. Bùi đông lai như có cảm giác đang nằm trong mộng dù sao từ lúc hắn còn nhỏ. Bất luận khi nào thì thấy hắn thì nam nhân cũng cười ngây ngột cũng không nói nhiều lắm. Hầu như mọi chuyện lớn nhỏ đều do một tay hắn làm. Mặc dù cảm thấy thân thể có điểm kỳ quái nhưng Bùi Đông Lai cũng không có nói rõ ra. Hắn cảm thấy vì thân thể mình mà khiến nam nhân sẽ lo lắng vì thể hắn không tiếp tục kiên kỳ nữa mà là dự định nghe theo lời nói của nam nhân kiếm chỗ nào để kiểm tra. Chẳng qua Hắn cũng không để tâm bỏ vì hắn đã từng lén lút tới những bệnh viện, quân khu để kiểm. Cái gì mà chụp chương trình, cộng hưởng từ tất cả đều đã làm nhưng cũng không tìm được nguyên nhân. Rơn U, Vinh, Quy Quy, U cũng đã uống rồi ăn chút cơm rồi đi ngủ sớm một chút. Nam nhân thấy bùi đông lai gật đầu đồng ý thì cầm đi chén rượu trước mặt của bùi đông lai. Sở dĩ bùi đông lai muốn uống rượu chính là nhờ vào men rượu đem tất cả cả bí mật giấu trong nội tâm nói ra cho nam nhân nghe. Bây giờ bí mật đã nói hết vì vậy hắn cũng không muốn uống nữa. Hắn liền gật đầu bưng bát cơm lên, bắt đầu ăn như hổ đói. Nam nhân cũng không hề động đủ chỉ lặng lặng quan sát bùi đông lai ăn, thỉnh thoảng lại gắp vài miếng đồ ăn cho bùi đông lai. Mấy phút đồng hồ sau rốt cuộc bùi đông lai cũng đã ăn xong Hắn liền chào hỏi mấy tiếng với nam nhân rồi quay trở về phòng của mình Nam nhân thấy bùi đông lai rời đi thì trên mặt liền hiện lên vẽ tự trát Tất cả chuyện này chỉ vì hắn đã nhìn ra vẻ khác thường của bùi đông lai cũng biết chuyện tình học tập của bùi đông lai Hắn cũng biết Bùi Đông Lai không phải thổ lộ với cố Mỹ Mỹ bị cự tuyệt mà ra nông nổi như ngày hôm nay. Ngược lại lúc ấy bởi vì cố Mỹ Mỹ vô cùng ám mộ Bùi Đông Lai. Lại cảm thấy được điều kiện bản thân vô cùng tốt cho nên liền chủ động hướng Bùi Đông Lai thổ lộ. Kết quả là bị Bùi Đông Lai khéo léo từ chối, lòng tự trọng bị đả kích vì vậy nàng liền vừa đánh trống vừa la làng. Ngay sáng thứ hai đã liền cao giọng tuyên bố Bùi Đông Lai hướng nàng cầu Á bị nàng cự tuyệt. Như vậy còn không nói. Trong một năm nay Cố Mỹ Mỹ cùng với bạn trai của nàng Trình Phi là hai người châm chọc Bùi Đông Lai nhiều nhất. Vãng tình, ngay từ đầu ta cần phải chủ động hỏi Bùi Đông Lai chứ không nên để chính miệng của hắn nói ra cho ta biết. Không biết qua bao lâu. Vẻ mặt nam nhân tự trách nhìn ra bầu trời đen nhánh ngoài cười sổ thì thào tự nói. Sau đó, hắn vưng chén rượu lên, một ngụm đen tất cả chén rượu nuốt xuống. 17 năm nay, đây là lần đầu tiên hắn uống như vậy. Hết thảy mọi chuyện này. Bùi đông lai cũng không có biết. Sau khi trở lại phòng hắn liền nằm ở trên giường. Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ Lão Tạc Thiên Đêm mê nai nai nhà người ngươi để cho lão tử là một cô nhi Nhưng vì cái gì mà lão tử cố gắng Muốn thay đổi vận mệnh của mình Thì bị ngư đoạt lại nhìn thấy Trong một năm này Hắn bị mọi người châm chọc Tình hình đó không ngừng xuất hiện Trong đầu của bùi đông lai Hắn nằm chặt hai tay Vẽ mặt giữ tận nhìn lên không trung. Phẫn nộ mắng ngươi không phải cũng quá thiếu đạo đức chứ ngươi đang ở đây oán trách ông trời không công bình sao. Ngay tại lúc bùi đông lại phẫn nộ thì đột nhiên lại có một giọng nói vang lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. truyện audio được phát hành tại truyện Chương bốn nhân họa đắc phước. Lão tử đúng là đang tức giận, ngươi khó chịu sao. Bùi đông lai đang nổi nóng theo bản năng mắng một câu nhưng hắn lại cảm thấy không thiết hợp vì vậy liền từ trên giường nhảy dựng lên. Nhìn quanh bốn phía cũng không phát hiện được bóng dáng của ai. Nhất thời liền sợ nỗi da gạt ai ai ta ở trong thân thể của ngươi. Thanh âm lại vang lên, bùi đông lai sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phát tán. Bức quá! Rạc nhanh bùi đông lai liền trở nên bình tĩnh lại ngươi nói. Ngươi đang ở trong thân thể của ta ơ lão tử ra đến nông nổi ngày hôm nay. Tất cả là đều do ngươi gây ra. Phải không nghe được câu trả lời thuyết phục của đối phương. Trên mặt bùi đông lai cũng không còn sợ hãi mà trước tiên hắn đã suy nghĩ đến điều gì đó. Ơ đê mê nhà người! Bùi đông lai tức giận đến toàn thân run rẫy. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết tất cả chuyện kỳ quái? Thần kỳ này sao thanh âm lại vang lên? Ngữ khí khiến cho người ta có cảm giác thổn thức. Thần kỳ cái rắm. Tuy rằng, Từ nhỏ bùi đông lai nghèo khó, hắn thề cần phải cố gắng để thay đổi vận mệnh cảo mình. Sau đó lại xảy ra một chút biến cố mà từ một thiên chi kiêu tử lại trở thành một đối tượng bị mọi người kinh bỉ. Chịu đủ sự ấm lạnh của nhân gian. Hiện giờ thấy tên đầu sỏ gây ra chuyện này đã hiện thân thì hắn liền không khống chế được tâm tình của mình. Người trẻ tuổi không nên kiếp động, lại càng không nên mắng chửi ta. Tự hồ như đối phương không để ý đến lửa giận của bùi đông lại mà là cười nói ngươi hẳn là nên phải cảm tạ ta. Cảm tạ ngươi. Lão tử hận không thể mục đau làm thịt ngươi. Bùi đông lai thiếu chút nữa ngất đi. Hắn xem ra nếu như đối phương dám từ trong thân thể của hắn nhảy ra thì hắn mặc kệ đối phương là người hay quỷ thì cũng muốn đem đối phương giày vò một cách tàn bạo. Hắc hắc! Tuy rằng một năm nay người bị vô số lời châm chọc nhưng đối với cuộc đời của Ngươi mà nói thì đó là một thứ vô cùng đáng giá. Đối phương nói tới đây thì dừng lại một chút. Tiếp theo lại khẽ thở dài nói quan trọng hơn là sự tình hữu dị này sẽ khiến cho người khác không thế lý giải được. Hơn nữa ngươi thật sự sẽ đem vận mệnh của mình nắm giữ vào trong tay. Chính thức đem vận mệnh nắm giữ vào trong tay. Ngạc nhiên nghe được câu này thì cả người bồi đông lai không khỏi chấn động sau đó hắn liền trầm mặt lại cho tới nay. Ngay cả khi nằm mơ thì bồi đông lai cũng muốn đem vận mệnh nắm giữ vào trong tay của mình. Trước kia hắn cũng vì mục tiêu này mà cố gắng. Mà sau khi phát sinh ra biến cố thì hắn giống như một đứa trẻ bị lạc trong đêm tối. Mất đi phương hướng. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm cho ta một việc ta sẽ giúp ngươi làm được tất cả chuyện này. Một lần nữa thanh âm lại vang lên Giọng nói của đối phương trở nên vô cùng nghiêm túc Hiện tại Ta không biết ngươi là người hay tuyển Dựa vào cái gì mà ta tin tưởng ngươi lúc này Bùi đông lai mới bình tĩnh trở lại Hắn cảm thấy chuyện này quá mực dị đồng thời cũng không nể mặt với đối phương Ngươi hẳn là còn nhớ rõ thân thể của ngươi đã từng vài lần xuất hiện tình huống không thể khống chế được nữa A đối phương cố ý nhắc nhở. Ngươi có ý gì trong đầu hiện ra tình hình lúc đó, sắc mặt của Bùi Đông Lai trở nên hết sức khó coi. Hắn nhớ rõ ràng, lần đầu tiên phát tác là ở trên sân bóng rổ. Kết quả là ngày hôm ấy. Tại sân bóng rổ hắn bị bạn trai của cố Mỹ Mỹ là Trần Phi dùng bóng rổ sỉ nhục hắn một phen. Người trẻ tuổi. Tuy rằng ý chí của ngươi không tệ nếu như ta nguyện ý thì ta có thể đoạt lấy. Khống chế thân thể của ngươi. Đối phương ngữ xuất kinh nhân. Sắc mặt của bùi đông lai liền trở nên cuồng biến. Mà bây giờ ta có thể nắm chắc bảy thành. Ngay khi bùi đông lai chưa hết hoảng hồn thì giọng nói của đối phương giống như một đạo sấm nổ vang lên giữa mùa xuân. Làm cho bùi đông lai trợn mắt há mồm. Tế! Một lúc sau, bùi đông lai hít sâu một hơi. Cố gắng để cho bản thân bình tĩnh trở lại ngươi nghĩ rằng ta là một kẻ ngu ngốc sao? Nếu như tất quả giống như lời ngươi nói Thì ngươi vì sao lại không đoạt lấy quyền khống chế thân thể này lúc này đây Đối phương cũng không lập tức mở miệng trả lời Mà là trầm mặt lại Bởi vì ta là một người quân nhân Qua một lúc lâu Đối phương mới mở miệng nói Ngữ khí phức tạp Có tiếc nuốt có bất đắc dĩ Càng nhiều hơn chính là tự hào Tự hào mình là một quân nhân Nghe được vẻ tự hào trong giọng nói của đối phương thì bồi đông lai cảm thấy ngạc nhiên Mặc dù hắn cảm thấy cái cớ này có chút không đường hoàng nhưng lý trí nói cho hắn biết Ngữ khí của đối phương vô cùng chân thật Không có ý tứ lừa gạt hắn Quân nhân Phải bảo vệ tổ quốc chứ không phải đem súng nhắm vào đồng đội của mình. Thân thể của ta là một người quân nhân nếu ta mạnh mẽ chiếm đoạt thân thể của ngươi thì so với vô duyên vô cớ giết ngươi. Cũng không có khác biệt gì ngữ khí của đối phương bỗng trở nên dồn dập. Giống như có vẻ kiếp động trong lòng ta hận không thể ngay lập tức cướp đoạt đi thân thể của ngươi nhưng lương tri của ta. Vinh quang của một người quân nhân không cho phép ta làm như vậy ngươi không phải là bộ đội đặc chủng sao? Nghe được đối phương trả lời Bùi đông lai có chút ngạc nhiên Khi còn bé hắn cũng có ngưỡng mộ đối với quân nhân nhất là bộ đội đặc chủng trong truyền thuyết Ta là Long Nha trong giọng nói của đối phương tồn tạo sự kiêu ngạo không gì sánh bằng Long Nha là cái gì bùi đông lai có chút mơ hồi Hắn thật sự không thể đem hai chữ Long Nha cùng với quân nhân liên hệ ở cùng một chỗ Biết bộ đội đặc chủng của Mỹ Quốc cùng với bộ đội của Nga không biết Nghe nói bọn hắn là quân nhân ưu tú nhất thế giới Bằng vào bọn chúng sao Hát lão tử giết bọn hắn như giết gà Giết bộ đội đặc chủng như giết gà Lời nói cuồng vọng của đối phương làm cho bùi đông lai trợn mắt há mồm. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được một có bao nhiêu ngư bức mới có thể nói ra lời nói cuồng vọng như thế. Theo như lời nói của Ngươi thì Long Nha mới là rô nhất trên thế giới này sao tiểu tử. Bởi vì vinh quang của người lính cho nên ta mới không đoạt quyền khống chế thân thể của ngươi. Đối phương trả lời một nẻo. Ngữ khí vô cùng nghiêm khắc nhưng mà Ta hy vọng ngươi phải nhớ rằng ngươi dung hợp với một linh hồn là một gã lông nha Sau này ngươi không thể bởi vì lông nha mà kiêu ngạo Ngược lại Ngươi cần phải làm cho tổ chức Long nha Thậm chí cả Trung Quốc vì ngươi mà kiêu ngạo Nói cho ta biết làm ngươi mới giúp ta nắm giữ vận mệnh của mình Còn nữa Ngươi muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì Trong đầu vang vọng lên thanh âm như chém đinh chặt sắt của đối phương Bùi đông lai chỉ cảm thấy một cổ ruông sợ từ linh hồn tràn ngập cả bản thân Hắn nắm chặt hai tay Sắc mặt kiếp động hỏi Trước tiên ta tự giới thiệu ta gọi là tiêu phi ta bây giờ là một linh hồn đang tồn tại trong cơ thể của ngươi mà một người chỉ có thể có một linh hồn. Ngữ khí của tiêu phi dần dần trở nên bình tĩnh lại vốn ta cho rằng trong ta và ngươi chỉ có một linh hồn tồn tại được thôi. Bùi đông lai liền căng thẳng, hắn không thể tưởng tượng được tình hình thân thể của mình bị đối phương khống chế. Nhưng mà, sau này ta lại phát hiện còn có một biện pháp khác. Tiêu Phi mở miệng một lần nữa, giọng nói vô cùng phức tạp Trong lòng Bùi Đông Lai liền động biện pháp gì dung ho. Hai linh hồn của chúng ta dung hợp lại với nhau tạo ra một linh hồn mới. Tiêu Phi trầm giọng nói. Dung hợp linh hồn. Nếu là một năm trước đây. Có người nói cho Bùi Đông Lai rằng hai linh hồn có thể dung hợp lại với nhau thì nhất định Bùi Đông Lai sẽ cho rằng đầu của đối phương đã bị nhét vào chỗ ấy của Phượng Tỉa. Ngay lúc này, khi hắn đã xác định được linh hồn của Tiêu Phi đang ở trong cơ thể của mình tuy rằng hắn miễn cưỡng có thể chấp nhận dung hợp linh hồn. Từ ngữ này chỉ có trong tiểu thuyết nha nhưng mà hắn vẫn không thể tin rằng hai linh hồn có thể dung hợp với nhau ở cùng một chỗ mở nó. Quả thực là đầm rồng hang hổ à. Ta không dối gạt ngươi. Trong một năm nay mỗi lần người xuất hiện tình trạng trí nhớ hỗn loạn cùng với thân thể không khóm chết được đều là do ta thử dung hợp linh hồn với ngươi. Tiêu phạm lại mở miệng một lần nữa trải qua nhiều lần thử. Cuối cùng ta đã tìm ra được biện pháp. Điều kiện tiên quyết là ta không làm tổn thương linh hồn của ngươi mà phải cùng linh hồn của ngươi tiến hành dung hợp. Mà ngươi một khi đã dung hợp với linh hồn của ta thì linh hồn của ngươi sẽ trở thành linh hồn cường đại nhất trên thế giới này. Ngươi ngươi nói là Sau khi chúng ta dung hợp linh hồn thì năng lực của ngươi sẽ xuất hiện trên người của ta sao? Bùi đông lai không ngu, lập tức đoán được cái gì, vẽ kiếp động trên mặt càng lộ ra. Tuy rằng, hắn không biết Long Nha đại biểu cho cái gì nhưng theo lời của Tiêu Phi thì khi Tiêu Phi còn sống thì hắn chính là một nhân vật trâu bọ A, Nếu như mình có được năng lực của tiêu phi thì mình sẽ trâu bò đến mức nào? Tiêu phi đồng ý, nói ngươi quả thật là rất thông minh. Một khi linh hồn của chúng ta dung hợp lại với nhau thì năng lực của ngươi đều sẽ được tăng lên. Ví dụ như trí lực, thính lực. Khẩu giác như vậy chẳng phải là chúng ta cùng nhau hợp thể. Năng lực của chúng ta lại chất chồng lên thêm sao? Bùi Đông Lai kiếp động đến mức ngừng thở. Hắn vốn cảm thấy có được năng lực của Tiêu Phi là biến thái lắm rồi nhưng hiện giờ năng lực của hai người lại còn gia tăng lên nữa. Tiêu Phi rất hài lòng đối với phản ứng của Bùi Đông Lai. Nhưng cũng không trả lời thuyết phục mà chỉ nói sau khi dung hợp. Linh hồn ta sẽ bị hủy diệt chỉ có trí nhớ của ta sẽ lưu lại cho ngươi mà thôi. Trí nhớ Bùi đông lai không rõ ràng Đúng vậy Đem toàn bộ trí nhớ của ta gửi qua cho ngươi Linh hồn của ta hoàn toàn biến mất Sẽ không ảnh hưởng đến ngươi Tiêu Phi nhẫn nại giải thích thêm một câu Sau đó hắn lại nói cho bùi đông lai một câu mặt khác Còn có một việc ta quên nói cho ngươi biết ta đến từ 5 năm sau. Cái gì? Bùi đông lai trực tiếp há hốt mồm. Trong trí nhớ của ta, sẽ có một ít sự tình của tương lai sắp phát sinh trong 5 năm nữa. Tiêu Phi cười khổ nói. Với hắn xem ra đây quả thực là một miếng bánh ngọc từ trên trời rơi xuống đối với bùi đông lai mà. Thậm chí ngay cả hắn cũng không thể tưởng tượng được một người dung hợp cùng với năng lực của hắn cùng với ký ức của 5 năm sau. Sẽ tạo ra ảnh hưởng to lớn như thế nào đối với thế giới đây? Bùi đông lai đờ người ra. Thật lâu cũng không có lên tiếng. Xem ra bộ dáng đúng là bị dọa rồi. Nhất thời không thể chấp nhận sự thật ủy dị này. Ngươi thử nghĩ lại xem. Linh hồn của ngươi cùng với ta dung hợp, năng lực các phương diện của ngươi cũng sẽ tăng lên. Trong tương lai không xa ngươi còn có thể dung hợp toàn bộ trí nhớ của ta. Kể từ đó ngươi nắm giữ vận mệnh của mình còn khó hơn sao tiêu phi hiếp sâu một hơi. Hoàn toàn quên đi chuyện muốn cướp đoạt quyền khống chế thân thể của Bùi Đông Lai. Mà là dụ dỗ bùi đông lai để cho bùi đông lai vì hắn làm chuyện kia. Linh hồn chúng ta dung hợp, ngươi cần ta làm cái gì bùi đông lai cẩn thận mà hỏi thăm. Cái gì cũng đều không cần làm. Nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa ta cũng sẽ không từ chối. Lúc này, bùi đông lai cũng không có ngu ngốc mà tiếp tục hỏi hang tiêu phi. Lỡ như tiêu phi lừa hắn thì sẽ thế nào? Bởi vì Bản thân hắn xem ra căn bản tiêu phi không cần phải lừa hắn Dù sao căn cứ theo như lời nói của tiêu phi Thì lúc dung hợp linh hồn thì hắn cũng không cần làm cái gì Nếu như tiêu phi muốn đoạt quyền khống chế thân thể hắn Thì sẽ trực tiếp động thủ mà không cần nói nhảm với hắn cả nửa ngày Điều này hắn đã đoán đúng Nhưng mà, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra được. Tiêu Phi không lựa chọn phương pháp mạnh mẽ chiếm đoạt thân thể của hắn bởi vì hắn kiên kỵ sự tồn tại của một người. Qua tử bùi vũ phu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 5 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 5 người của Bùi Gia lại xuất hiện. Đêm đã khuya. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào trong khu dân nghèo. Khu dân nghèo vẫn yên tĩnh. Chỉ có mấy nhà gội đầu ở đầu đường vẫn còn sáng đèn. Thường thường thì có những đại hán có tuyến thượng thận bị kiếp thiếp nên mới vào trong đó chơi trò chơi bắn nhau. Ý nói kiếm mấy em cần. À. Vâng. Ờ. Để giải quyết đó quy Ngươi còn có ở đây không trong phòng Bùi đông lai ngồi ở trên giường mở miệng thử hỏi thăm Ánh trăng chiếu vào bên trong phòng hắn Chiếu rọi vào khuôn mặt của bùi đông lan Mơ hồ có thể thấy trên khuôn mặt thanh tú kia tràn đầy vẻ không thể tin được Không thể tin sao Đúng vậy Bởi vì Khi bùi đông lai đáp ứng làm chuyện kia dùng cho tiêu phi thì tiêu phi liền không chút do dự nào mà lựa chọn cùng linh hồn của bùi đông lai dung hợp. Trong khoảnh khắc này, bùi đông lai giống như là đang bị tra tấn, hai mắt liền nhắm lại. Thời gian cứ thế trôi qua. Bùi đông lai mở mắt ra. Cố gắng giao tiếp cùng tiêu phi nhưng kết quả lại không có nghe được câu trả lời của tiêu phi. Đây là lần thứ năm hắn hỏi như thế rồi. Cũng giống như bốn lần trước vẫn không có câu trả lời. Không khí im lặng trong phòng làm cho Bùi Đông Lai cảm thấy có chút sợ hãi. Chẳng lẽ dung hợp thành công rồi sao mắt thấy tiêu phi hoàn toàn biến mấy? Bùi Đông Lai thầm hỏi chính bản thân mình. Cơn sợ hãi trong lòng cũng giảm đi rất nhiều. Tên gia hỏa kia nói. Thính lực, thì giác, chỉ số thông minh, trí nhớ tất cả những thứ này đột nhiên trở nên mạnh mẽ thì chứng tỏ bước thứ nhất của dung hợp đã thành công. Mà một khi cùng trí nhớ của hắn dung hợp lại tương tự sau khi năng lực cách đầu xuất hiện thì đã dung hợp thành công. Nghĩ đến lời nói của tiêu phi trước lúc dung hợp thì bùi đông lai có vẻ kiếp động. Hắn yêu cầu bản thân cần phải bình tĩnh trở lại. Đồng lời vĩnh tay lên cố gắng thông qua tính lực để coi thử thật hay là giả. Thính lực của hắn cũng không tồi. Trước kia thời điểm hắn ngủ ở đây thì có thể nghe thấy được tiếng ngáy của chồng bác gái chủ cho thuê nhà. Nếu hai người út máng với nhà thì tự nhiên không cần phải nói nữa. U, V, K, W, W, a-A-U-V-K-W-W-H Rất nhân, thanh âm của đôi nam nữ đang tiến hành vận động truyền vào tai của Bùi Đông Lai. Thanh âm vừa vào tai, Bùi Đông Lai liền đoán ra tiếng kêu mê người này không phải là của bác gái chủ nhà. Phát hiện này làm cho Bùi Đông Lai có vẻ hết sức kiếp động. Bởi vì trước đây hắn chỉ có thể nghe được âm thanh của bác gái chủ nhà. Ngoài ra thì căn bản không có nghe quả âm thanh tương tự như vậy. Đương nhiên, những động tác tình yêu khác thì cũng coi như là Kiếp động bùi đông lai liền thở sâu hai cái đồng thời cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo trở lại. Sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống giường. Đi đến bên cạnh giường rồi vẫn tai lên cố gắng tìm kiếm nơi phát ra thanh âm kia. Vài giây sau, đồng tử bùi đông lai tròn xe ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào tiệm uống tóc cách xa hơn trăm mét. Cái này cũng quá khoa trương đi chứ đoán được thanh âm phát ra từ tiện uống tóc cách xa hơn cả trăm mét. Bùi đông lai cả kinh. Thiếu chút nữa thì té ra khỏi cửa sổ phải biết rằng tiệm uống tóc kia cách chỗ ở của hắn cũng hơn 100m a. 100m, 100m a. Nếu đổi lại là bình thường thì hắn cũng không thể nào mà nghe tiếng được kêu mê người truyền ra từ quán uống tóc kia a. Mà hiện giờ hắn lại có thể nghe được một cách rõ ràng. Chuyện này thì nên giải thích như thế nào? Tiêu Phi không có lừa hắn. Toàn bộ năng lực của hắn đã được tăng lên. Hưng phấn rất nhiều, Bùi Đông Lai lại tìm tòi trí nhớ của Tiêu Phi nhưng kết quả lại không phát hiện ra bất kỳ trí nhớ gì. Đối với lần này, hắn cũng không có thất vọng. Bởi vì, căng cứ theo lời nói của Tiêu Phi. Hắn muốn hoàn toàn dung hợp linh hồn của Tiêu Phi thì cần phải có một quá trình. Cứ từ từ mới có thể dung hợp được trí nhớ chứ không phải trực tiếp có được toàn bộ trí nhớ của tiêu phi. Có kết. Đột nhiên. Một tiếng vang nhỏ đã kéo bùi đông lai từ trong hương phấn trở lại thực tế. Theo bản năng hắn kêu lên một tiếng qua tử tại sao còn chưa ngủ. Cửa phòng bị đẩy ra, bùi vũ phi đi vào phòng mở đèn lên rồi hỏi bùi đông lai. Dưới ánh đèn, gương mặt kia nghị lộ ra vài phần ngưng trọng, ánh mắt cũng có vẻ lo lắng. Hiển nhiên, hắn cho rằng bùi đông lai bởi vì lo lắng quái bệnh trên người cho nên không ngủ được. Đang chuẩn bị đi ngủ đây. Phát giác được trong giọng nói của bùi vũ phu có chút lo lắng. Bùi đông lai liền do dự một chút cũng chưa đem chuyện phát sinh mời vừa rồi nói cho bùi đông lai. Đây cũng không phải là hắn không muốn chia sẻ bí mật với Bùi Vũ Phu. Chuyện này quả thực là quá mức kinh thế hải tụt. Hoàn toàn đã vượt qua phạm trù khoa học. Hắn sợ sau khi Bùi Vũ Phu nghe xong thì lại càng thêm lo lắng. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, Bùi Vũ Phu cũng không có lên tiếng. Trong ánh mắt ngập tràn vẻ lo lắng kia bỗng hiện lên một tia ngạc nhiên. Bởi vì hắn phát hiện được đồ vật nọ đã trở lại trên người của Bùi Đông Lai. Là cái gì? Chính là sự tự tin. Đã từng. Bùi Đông Lai tuy xuất thân từ bần hàng. Thậm chí theo ý nào đó hắn được cho là một cô nhi Nhưng mà hắn bằng vào sự cố gắng của bản thân cho nên thành tích học tập của hắn vô cùng trâu bò hơn nữa về phương diện thể dục thì cũng rất nghiệp thiên. Điều tự tin này rất nhiều phối nhị đại, quan nhị đại đều không thể có được. Về sau, lại xảy ra việc ngoài ý muốn cho nên bùi đông lai mới hoàn toàn sụp đổ, phần tự tin cũng đã biến mất. Mà hiện giờ... Phần tự tin kia đã trở lại với Bùi Đông Lai Qua tử quái bệnh trên người ta tự hồ Tự hồ đã hết Bùi Đông Lai mỉm cười một cái sáng lạng Trong ánh cũng không còn thấy vẻ không cam lòng cùng bất đắc dĩ Mà thay vào đó chính là sự tự tin Phòng lớn, vợ đẹp của Ngươi chuẩn bị có rồi đó Làm sao ngươi biết bản thân ngươi đã khỏi bệnh Bên tai vang lên lời nói của bùi đông lai cảm nhận được sự tự tin mãnh liệt trong giọng nói kia. Đồng tử của bùi vũ phu đột nhiên phóng đại. Trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh hỷ bất quá hắn trong giọng nói cũng mang theo vài phần lo lắng. Kể từ khi ta bị cái quái binh này thì trí nhớ có chút hỗn loạn hơn nữa lại có nhiều chuyện không nhớ rõ mà lúc nãy đột nhiên ta phát hiện ra trí nhớ không hề hỗn loạn nữa hơn nữa lại có thể nhớ đến một số sự việc trước đây. Bùi đông lai cười. Nói dối qua tử. Ngươi nói có phải hay không là do uống nhị hoa đầu cho nên mới hết nghe được lời giải thích của bùi đông lai thì bùi vũ phu lộ ra nụ cười ngây ngô. Cả người nhẹ nhõm thở vào một hơi. Để đảm bảo thì ngày mai người hãy đến tìm thầy thuốc để xem lại. Mặc dù không biết vì sao bên tình của bùi đông lai đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Bất quá bùi đông lai vẫn lo lắng như cũ. Bởi vì hắn biết đồng ý, nhất định phải tìm ra gốc bệnh mới có thể chữa trị hoàn toàn. Dạ bùi đông lai biết rõ bùi vũ phu đang lo lắng cho mình cho nên hắn cũng không có từ chối. Đi ngủ sớm một chút đi. Bùi vũ phu nói xong cười ngây ngôi một chút rồi đột nhiên say người đi ra khỏi phòng.